các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kiên quyết phản đối, nói là phản đối, chứ thật ra vì Minh đã có bầu với An được hơn 4 tháng, không thể che giấu được nữa, bố An mua một căn nhà nhỏ có vườn cho đôi vợ chồng này ở và tự thân nuôi nhau. Hai vợ chồng sống cuộc sống tạm ổn. An thì làm nghề lái taxi nhưng lại ham mê cờ bạc lô đề, còn Minh thì thêu thùa may vá quần áo, không hiểu chơi xui rất khiến thế nào. Mà ki hoa chào đời, cuộc sống của gia đình An và Minh cũng xuống dốc từ đây. Hoa mắc bệnh câm bẩm sinh không thể nói được nên cũng chẳng được cho đi học. An thì càng ngày càng nghiện mấy trò đỏ đen. Có bao nhiêu tiền cũng nướng vào đó sạch. Cuối cùng thì cũng khuynh gia bại sản. Không chịu được nổi An, Minh bỏ anh theo một lão nhà giàu hơn cô 20 tuổi, bỏ lại An một mình nuôi con. Càng ngày càng túng bấn, rồi dần dần An mất luôn việc làm, tối ngày chỉ ở nhà uống rượu, nhiều khi còn trơi bới đánh đập hoa. Nhiều kẻ xấu mồm nói với An rằng hoa là cái họa, là con quỷ mang đến nỗi khổ đau và nghèo đói cho gia đình An. An cũng vì thế mà càng ngày càng ghét cay ghét đắng con bé hơn. Rồi có một hôm, An được mấy thằng bạn dụ dỗ về miền Nam làm ăn vì có kẻ tiền Nên An đã bán tháo đồ đạc trong nhà, gom tiền lại dự tính giao thẳng bạn vào Nam, nhưng chợt nhớ đến Hoa, cái khoản nợ này phải gửi cho ai bây giờ? Bố mẹ An đã tử án lâu lắm rồi. Cái nhà là món quà từ con mà bố tặng cho An. Buồn rầu, chợt trong đầu An lóe lên điều gì đó. An thấy nhà mình ở chỗ vắng người, nhà nào biết nhà ấy, tối ngày đóng cửa im ỉm. An hi hữu vui mừng vì mình đã có một kế hoạch hoàn hảo. Tối đó, An làm mấy chai rượu đế cho tạt say. Khi rượu đã ngấm vào người, An gọi Hoa vào, kêu ra bể múc nước cho An rửa mặt. Hoa vâng lời, đang hí hoáy múc nước từ đằng sau, An lao tới sô cô bé xuống bể nước rồi đóng nắp lại. Hắn vào nhà xách túi quần áo chạy qua nhà bạn ngay trong đêm đó. Nghe đến đây, thấy vóc độ nước mắt lưng tròng, Hoa Bổng hạ giọng, hỏi Tây Pháp Độ: "Tại sao lại gian nông nỗi này ạ thầy? Con đã làm gì nên tội mà kiếp này mọi việc đen đủi đều đổ dồn lên đầu con? Có ai thấu hiểu cái sự cô đơn, lạnh lẽo tột cùng trong cây bể nước đó không? Cái cảm giác chết dần chết mòn, lạnh lẽo từ từ thấm dần vào cơ thể." Thầy trả lời con đi: "Tại sao lại như thế? Tại sao?" Tây Pháp Độ chỉ biết thở dài, thệ nói: Ồ cũng là ý trời khó tránh khỏi. Tiện tai, tiện tai. Hoa trợn mắt, tiếng nói như thét lên giữa bốn bề đêm vắng. Đúng là ông trời không có mắt, ông trời có mắt không tròng, còn không cam chịu thế này đâu, còn sẽ trả thù, còn sẽ bắt bố mẹ con chết không được mà sống cũng không xong. Thầy pháp độ cô nói bằng cái giọng bình tĩnh khuyên can Hoa. Mô Phật, con à, Đừng gây thêm nghiệp báo nữa, còn sẽ không được siêu thoát đâu. Chỉ bằng con nãi phù hộ độ trì cho bốn mẹ con, lấy ân báo oán, như vậy có phải sẽ được thoát khỏi oán hận mà siêu thoát luân hồi sao? Hoa giọng càng đanh nghiến, cái gì mà lấy ân báo oán chứ? Còn không cần phải siêu thoát, cũng chẳng cần đến luân hồi, còn sẽ cho chúng nó biết rằng có những điều mà đáng sợ hơn cả cái chết. Chúng nó sẽ ước rằng Còn chưa bao giờ tồn tại trên đời này. Thầy pháp có đang định nói thêm thì Hoa đã vụt tan đi trong không trung, để lại bốn bề vắng lặng. Kể đến đây, mặt thầy pháp bỗng nhiên hiện lên một vẻ buồn mên man. Bố mẹ Nhím cũng không khỏi bàng hoàng, mẹ Nhím hỏi thầy: "Giá án như vậy thì mọi chuyện ở trong gia đình của cô bé Hoa đó, cớ gì lại chọc phá con của con hả thầy?" Thầy pháp đọ thở dài, biết là không liên quan. Nhưng Mã Hoa đã đưa được cả bố và mẹ về cõi bên kia rồi. Tuy là đã làm được việc mà mình mong muốn, nhưng do oan khí tích tụ lâu ngày nên giờ có rồi thực hiện được việc mà mình mong muốn đi chăng nữa, oan hồn vẫn cứ lẩn vẩn như người vô định vất vưởng tại chốn này mà không bao giờ siêu thoát. Bố nhím chân lời, "Già thầy cho con hỏi, sao thầy biết chắc là Hoa đã chiêu chọc con gái con mà không phải là cái vong hay oan hồn khác ạ?" ấy pháp độ nhìn thẳng vào mắt bố nhím chậm rãi nói "Tại sao ư?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net